ngoại tình tác giả vân yên tập 6 hết người phần ngạc nhiên khi nghe đến số tiền. Linh sợ khánh sẽ rút lui không có giúp đỡ nên lại giở trò khóc than. "Là 200 triệu lận anh ơi, em làm gì ra số tiền lớn như vậy chứ, em bây giờ không biết phải làm sao nữa." Khánh chau mày khó xử không biết nên nói với Linh như thế nào, bởi lẽ vấn đề tiền là nhạy cảm, hơn nữa Tiền là của chung cả hai là do Vân mi dự cả. Cho dù anh có của riêng, thì cũng không có bao nhiêu so với số tiền lớn như vậy. Anh không phải không có muốn giúp em, nhưng em cần gấp số tiền lớn như vậy, thì tạm thời anh không có thôi. Dạ, vậy thì thôi đi, để bây giờ em về xem nhà có cái gì em bán đỡ để xây sở, chứ không biết làm sao bây giờ. Em khoan đã, đừng có trối quá, để anh nghĩ người cách cô sao đã? còn cách gì đâu hả anh? mẹ em đang bệnh nặng như vậy thì làm sao em có thể bình tĩnh ngồi đây chờ được? thôi em không sao đâu, anh ở lại mà làm việc đi, để em đi lên xin trưởng phòng nghỉ nửa buổi để về nhà xem sao cái đã. nhà linh, à, em chờ đã. tôi được rồi, việc quá gấp nên anh nhất thời không có tiền kịp thôi, em cứ làm việc đi, chuyện này anh tính cho. linh nghe như vậy thì mừng lắm. Chỉ hận là không thể hát toán lên ngay lúc này cho nó giải quay mà thôi Nhưng cũng may là cô còn biết giữ chừng mực Cô cúi đầu lau giọt nước mắt đang rơi ra rồi thở thẻ Thật ra phiền anh em cũng không có muốn đâu Nhưng vì sự việc cấp bách nên nên em xin lỗi Em vẫn còn phải nhờ anh nhiều đó Em uhm, đừng có quá lo lắng, sẽ không có sao đâu Hôm nay Đăng không có đi làm vì là ngày bân mi xuất viện anh tới nơi thì chị ngân cũng đã sửa soạn đồ đạc xong xuôi mấy ngày qua tính tình của mi không tốt nên nội chứng không muốn gặp người khác giới vì vậy đăng chị dám đến rồi nhìn cô từ xa phải đợi ngày cô xuất diện mới nổi gan mà mò tới chị mi để em đưa chị về nhà nghe Dân mi đang ngồi trên giường bệnh mặt mày vẫn còn xanh xao lắm nghe đăng nói vậy cô lại không có phản ứng rồi xoay mặt qua chỗ khác Cô bỗng thấy mình chán ghét đàn ông, chán ghét sự ồn ào, chán ghét sự quay rối và thậm chí chán ghét cả bản thân của mình. Cũng không biết cô có mắc phải cái chứng tự kỷ hay không, nhưng cô chỉ biết hiện tại mình chỉ muốn sống một mình thôi. Chị ngân thấy lòng nhiệt thành của Đăng bị Mi phủ phàng ngó lơ, vốn sẵn biết Đăng luôn muốn có ý tốt với Mi nên chị cũng không có nỡ để cậu phải buồn mi nó không có chịu thì thôi cậu về đi làm đi, để tôi đón xe rồi đưa nó về. Đăng vẫn đứng tầng ngần trước cửa nhìn mi rồi nói. Nhưng mà chị ấy sẽ ở đâu, sẽ ở cùng với chị sao? Nơi đó nhỏ như vậy, hai người mà ở thì có hơi chật hẹp đó. Nhỏ đâu mà nhỏ? Ủa, mà sao cậu biết nhà tôi? vì em chỉ tình cờ đi ngang đó thôi. Tôi ở đâu mà cậu đi ngang cho được chứ? Tôi ở tầng 30 của chung cư đó mà cậu đi ngang được luôn hả? Cậu đăng. Tôi thấy cậu cứ quái quá làm sao đó. Nhìn cậu cũng không có giống có nghề tay trái làm thám tử gì. Nè, nói tôi nghe một chút xíu về cậu đi. tôi, em thấy chị My khỏe nên cũng an tâm rồi. Vậy em về trước, không có phiền hai chị nữa đâu. Ê nè, cái thằng này thiếu tình nè. Chị Ngân như đã quen với cái kiểu dội đến dội đi của đăng... Nên cũng không mấy tức tối Chị nhìn sang My Thấy cô vẫn nghiêm mặt như vậy Thì đứng lên sách vali rồi nói Đi thôi Chị đưa mày về nhà chị ở Yên tâm đi Thằng khốn đó mà mò tới kiếm chuyện với mày Thì chị trẻ nó ra làm hai liền Chị Ngân em muốn về nhà Ừ thì bây giờ đi về nè Không em muốn về nhà em Nghe đến đây Chị Ngân liền trố mắt Nhìn cô bực bội mày đang nói điên cái gì vậy? mày còn về đó làm cái gì? bao nhiêu đó chưa đủ hả sao mi? dần mi bây giờ đã như một cái xác không hồn liền đứng lên vừa đi vừa nói em chỉ về đó lấy ít đồ rồi đi chứ không có ý dâng chén lại đó đâu chị à chúng ta đi thôi ở chị tưởng mày còn chấp mê bất ngộ là chị tác cho mày tỉnh lại đó nói rồi hai chị em cùng nhau ra viện rồi bắt xe về nhà dân mi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 không những đau mà nó còn bóp nghẹt cô đến tứ chi tê dại. Nè Mỹ à, mày đứng thường người ra đó làm gì? Mau vào trong lấy đồ gì đó đi, rồi đi về nữa. Ở đây nghe chị nghe mùi dơ giấy, chị ghét quá. ý chị ngưng nói mùi dơ giấy tức là mùi của sự phản bội, mùi của sự mê đắm dục vọng đến lu mờ hết lý trí của khánh. Mỹ nghe xong mới chịu gạt ngang dòng hồi tưởng ký ức rồi đi vào phòng mình. Còn chị Ngân thì ở ngoài chờ. đi vào đó một hồi lâu chưa thấy ra, khiến cho chị Ngân lo lắng. Chị vừa định vào đó xem cô như thế nào, thì ngoài cửa chính Khánh cũng đang đi vào. Vừa thấy chị Ngân ở bên trong, Khánh liền hỏi. Sao chị lại ở đây? Chị Ngân chán ghét nhìn ăn bằng nửa con mắt rồi nói. Thì cũng kệ tao. Tao cũng đâu có ăn trộm ăn cáp gì đâu mà. Nó cũng đang ở đây phải không Ê mày ăn nói cho đàng hoàng vô Mày kêu ai là nó vậy hả Không còn tình nó thì còn nghĩa Mày đừng có khốn nạn vậy nha Khánh Khánh giống cũng không có ưa gì chị Ngân Bởi vì chị là người thẳng tính Có sao chị nói vậy Thêm việc mi lệ thân thiết với chị Nên anh mới nghĩ bao nhiêu việc Đồn thổi không tốt về anh dạo này Đều là do chị Ngân mà ra hết Khánh đã ghim cái chuyện này khá lâu Nên bây giờ được dịp anh xỏa luôn một thể Tôi còn ăn nói đàng hoàng tử tế với chị ấy, Thì chị nên biết chừng bước mực của mình đi Ở đây là nhà của tôi Và tôi không có muốn tiếp chị nữa Mời chị đi cho Tao đứng ở đây là giữa thanh thiên bạch nhật Thì tao phải sợ cái gì Tao đâu có giống như ai kia lén lút dụng trộm Rồi không biết nhục nhã Ngược lại còn trơ trơ như cái cán cuốc Chị nói cái gì Khánh hậm hực chỉ tay vào mặt chị Ngân Đồng thời cũng muốn nhào đến chị Nhưng ngay lúc này mi lại đi ra Thấy được cái cảnh đó cô liền nói lớn Anh làm cái gì đó? Có tôi đi không? Biết ngay là sẽ về đây mà Nói đi, hai người kéo đến nhà tôi có ý gì? Muốn ăn trộm cái thứ gì mà lén lút như vậy? Anh đang nói làm ơn gắn bộ não vào Con mắt nào của anh đã nhìn thấy tôi và chị Ngân đã lén lút vào đây Mới có mấy ngày không gặp Mà giọng điệu ăn nói cũng dạng dĩ hơn trước nè Mà cô nè, về đây cũng đúng lúc lắm tôi đang có chuyện muốn nói với cô Mau người xuống đó đi, rồi nói chuyện Tôi thấy mình không có gì để nói với anh nữa Mình đi thôi chị Ngân. Mị phớt ngang lời anh rồi đi ra phía cửa. Chị Ngân đi ngang vẫn không có quên liếc anh một cái sắc lẹm rồi bỏ đi theo. Khánh đương nhiên khó nói chuyện tiền nong nhưng cũng không có thể bỏ qua câu hỏi này nên liền hét lên. "Tụm chia tài sản." Câu nói mới vừa thốt ra khiến cho Mị và chị Ngân cùng nhau đứng hình. Chị Ngân tức tối không chịu được, một thằng tồi tệ đúng kiểu trai nam như Khánh Nên bèn quay lại chửi cho hả Dạ Mày biết mặt váy hồi nào vậy Khánh Tao thật không ngờ một thằng bảnh trai Cũng trai dáng đàn ông như mày Mà cũng hèn hạ tới như vậy đó Chị im đi Chuyện riêng của tôi và nó Chị biết cái mỏ gì mà xem vô Mày Chị ngân Chị đừng có nói nữa Cứ để em Chị ngân có chút đối lý Nên mi dội ngăn chị lại Rồi đi đến đối chuyện anh Mặt đối mặt Mắt nhìn chầm chầm Rồi tiếp lời Anh nói lại đi anh muốn cái gì tôi nói tôi muốn chia tài sản tài sản gì mà chia cô đừng có giả giờ giải vạch với tôi tiền lương thu nhập của hai đứa và cả những vật thể trong nhà này đều là do tôi và cô cùng mua và gây dựng nên căn nhà này là do tôi đứng tên nên sau khi ly hôn tôi sẽ ở đây còn tiền chung tôi muốn chia ngay bây giờ dương mi tức mà chỉ biết siết chặt cái nắm tay môi cũng miếng chặt đến bật máu rồi thì vẫn phải cố bình tĩnh để nói tiếp nếu anh muốn chia Thì đợi ngày ra tòa giải quyết Còn bây giờ Đừng có làm phiền tôi nữa Không Tiền đó cũng là phần của tôi Bây giờ tôi có việc cần dùng Cho nên tôi có quyền lấy nó Vậy Anh nói tôi nghe thử coi Anh cần để làm cái gì mà gấp vậy Đó là việc của tôi Cô không có quyền hỏi Vậy để ra tò mà hỏi nha dần như, như đã biến thành một người khác, lạnh lùng vô cảm khiến cho khánh thấy lạ lẫm. Bây giờ nhìn vào tận sâu trong đáy mắt cô như chỉ chứa toàn là hàng băng. Bình thường cô sẽ xuống nước cầu xin nhỏ nhẹ với anh, còn bây giờ thì chỉ toàn là một câu ngắn gọn rồi kết thúc quay đi. Khánh cảm thấy không cam tâm nên đi tới nắm lấy tay cô kéo lại. Mị, mày nên nhớ tiền đó không phải là của riêng mày. Thật không tin được mày lại có cái tính mê tiền như vậy. Mày có mau ói ra số tiền của tao không thì nói Chị Ngân kế bên thấy Khánh bắt đầu đồng tay động chân Nên dội tới kéo tay Khánh ra Mày đang làm cái gì vậy cái thằng khốn Mày có buông nó ra không hả Cái thằng đang bà Bà mau im cho tôi đi Chuyện không có liên quan tới bà Thằng mất dạy này Mày có buông nó ra không Hay là tao báo công an tới mấy triệu Trong lúc giằng co Khánh lại yếu lý Nên lại lôi thêm một chuyện yếu điểm của cô lúc này Một con đàn bà đang có thai lại làm nhiều chuyện thất đức như mày, thì mày xin trỗi làm sao mà để dạy nó. Câu nói to tiếng lại chạm vào cái sự chịu đựng cuối cùng của cô. Từng động tác cử chỉ, thậm chí lời nói của anh bây giờ đều như một ngòi lửa nhỏ và nó đang ngu ngốc châm một cái quả thuốc nổ to tướng. Một cái tác với việc sử dụng hết khả năng sức mạnh dồn vào bàn tay rồi đáp thẳng lên mặt của Khánh. Dần mi nhìn anh bây giờ chỉ toàn là mặt sự căm ghét đến tận cùng và ngỡ ngàng về bản thân của mình. Không tin được rằng mình đã làm một việc mà từ trước tới nay mình chưa hề dám nghĩ tới. Tại sao anh lại nhắc tới con tôi? Ai cho anh cái quyền nhắc đến nó mà anh đã nhắc hoài vậy? Tôi không biết được sự tồn tại của nó. Anh đã bao giờ hỏi hàng hay thậm chí ngó tới nó chưa? Tại sao cô người của có thể khốn nạn tới mức như vậy được chứ? Khánh, anh của trước kia đâu rồi? Mau trả lại một trọng khánh quân tử biết trọng tình, trọng nghĩa, biết phân định đứng sai lại đây cho tôi. Mau trả nó lại đây, trả nó lại đây cho tôi. Anh có nghe không? Hả cái đồ sở khanh, đồ đố mạc? Mỗi lời nói, cô đều dán cho anh một cái tác, một cái cú đạp điên cuồng. Khánh mới bắt đầu còn phản ứng kịp để tráp trả. Nhưng sau đó cũng dơ tay muốn trả đũa Nhưng lại bị chị Ngân gã ngăn từ đầu Mày là cái thằng tồi tệ nhất Tao từng biết đó. Mày có ngon mày đụng vào cổng tóc của em tao coi Coi tao có giết mày không Là cái thằng hèn hạ mặt bấy Chị Ngân tính tình nóng nảy Bực trọc Cũng muốn đập cho Khánh một trận cho hả hê Nhưng mà thấy Vân My đang sung sức Trúc giận nên chị Bèn đứng ngoài phòng bị Nếu Khánh muốn ra tay đánh lại Được một lúc Dân nguy vừa đánh vừa chửi Thì đã hụt hơi Cũng đúng thôi Phụ nữ vừa trải qua những cái chuyện thập tử nhất sinh Ở trong phòng sinh Thì dám hỏi họ còn được bao nhiêu phần sức khỏe Thấy cô đã thở hỗn hển Mặt mày cũng nhăn nhó Dễ khó chịu mệt mỏi lắm Chị Ngân hốt quản dội quay sang đỡ lấy cô rồi nói Trời ơi Chị tức quá mà Quên mất mày đang yếu như vậy nữa Thôi đi Đánh bao nhiêu đó thì đủ rồi Thứ như thằng khốn nạn này, mày phải cho ra lò thiêu cho nó tan sát Thì mới hạ giả nổi, chứ mà đánh chi cho nó rào tay Mà còn tốn tiền gì mua thuốc tẩy sửa hết người lại nữa Dân mi bay chờ, vừa tức vừa mệt Đến nỗi nói không có nên lời mặc cho chị Ngân muốn chửi sao thì chửi Còn cô chỉ việc đứng đó và thở thôi Khánh nghe nhiều lời đai nghiến xúc phạm từ chị Ngân Mà giận đến đỏ mặt Môi miệng cũng ngấu nghiến vì cơn thịnh nộ dân trào Bà im cái miệng thối ta của bà lại đi, không biết cái gì thì ngậm câm lại cho tôi, ở đây không có chỗ cho bà nói, biến ngay khỏi nhà tôi đi. Tao thèm ở cái chỗ hồi thối này của mày chắc, sau khi tao đưa dân mi ra khỏi cánh cửa này, thì tao cấm mày đi kiếm rồi làm phiền nó đó, đó. Nếu không, tao thấy mày ở đâu, tao đốt phòng lông ở chỗ đó, mày có nghe không, cái thứ cù hồn cát đảng, mình đi. Nghe, bà có ngon thì đứng lại đây coi, mi... Mày vẫn quyết ôm khư khư với số tiền đó, thì mẹ đừng có mong được yên, có nghe không? Nguy cùng chị Ngân ra khỏi khu chung cư đó, Mà ấm ức không có chịu được. Khánh đã từng là một người đàn ông chính chắn, Năng lực tư duy tốt không ai bằng. Hơn nữa, anh là một người chỉ nhất mực trung tình với cô mà thôi, Chỉ là không ngờ được, Đằng sau lưng cô thì tình nào anh cũng chung vào được. Ngồi trên taxi mà cô khóc mãi không ngừng, Chị Ngân càng khuyên càng dỗ thì cô càng khóc lớn. Đến một lúc thích hợp, cô không còn kiềm chế được nổi, cho nên bèn nói. Chị có biết số tiền đó, hai đứa em đã phải dành dụm biết bao lâu không? Đúng là lương của anh ấy có cao hơn tiền lương của một tiếp thân như em, nhưng mà em đã cần kiệm hết mức có thể để có được số tiền để dành cho bằng với anh ấy. Bốn năm.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 em đã rất sợ nhưng rồi anh ấy đưa em đi đăng ký kết hôn chị biết lúc đó em đã vui thế nào không em cứ nghĩ hai đứa em đã có thêm dài mối ràng buộc với nhau rồi bây giờ thì hết rồi chị ơi giấc mộng một mái nhà nhỏ có anh có em có con chúng ta này đã tan vỡ rồi chị à. mày đang nói điên cái gì nữa vậy đừng có suy nghĩ nhiều nữa trên đời này không phải không có nó mà mày sống không có được đâu mày còn trẻ, còn nhiều chuyện ở trên đời mẹ còn chưa có biết hết được. thôi, từ nay á mày có chị rồi, đừng có nghĩ gì lung tung nữa. đợi mày khỏe lại rồi hẳn đi làm. đằng nó có quen biết với ai đó nên nó xin cho chị với mày nghỉ việc một tháng rồi. nhưng mà chị á thì không muốn nghỉ nhiều như vậy, nên mày cứ ở nhà đi để chị đi làm cho nó khuây khỏa. Vân My không trả lời mà gục đầu vào vai của chị thúc thích. Thật tình là hiện tại cô không tài nào suy nghĩ được gì nữa, cứ phó mặt số phận cho ông trời muốn tới đâu thì tới. Tối đó sau khi hẹn với Khánh sẽ gặp, thì Linh liền chạy về nhà, thấy cửa nhà không khóa là tim có cô lại đập lên bình bịch từng hồi cảnh tỉnh. Vừa mới đẩy xe đến cửa thì một giọng nói từ bên trong đã vọng ra. Tao còn tưởng mày không dám về nhà hay là đã dọn nhà đi chỗ khác rồi chứ. Linh trung chảy miếm môi từ trắng an mình rồi đẩy xe vào nhà. Vô tới phòng khách thì Thắng cũng vừa kéo cô lại ngấu nghiến đôi môi căng mộng. Linh cảm thấy tổn lộm cho nên đẩy hắn ra rồi miếu báo. Anh làm ơn buôn ta cho tôi đi được không? Xin anh đừng bao giờ ám vào cuộc đời của tôi nữa. Anh báo thù tôi bao nhiêu đó vẫn chưa đủ hay sao? <cười> không có bao nhiêu là đủ hết á. Mày hại đời tao thảm như vậy Mà bắt tao phải lầm ngơ nhắm mắt cho mày qua wow. Sao rồi Chuyện tiền nông mày tính làm sao Có tiền chưa Đưa đây Tôi Tôi làm gì có tiền nữa đây Bao nhiêu tiền gom góp trong sổ tiết kiệm Anh đã lấy đi hết rồi còn gì Tôi này ngay cả tiền ăn còn không có Thì lấy đâu ra tiền đưa cho anh tận 200 triệu chứ À Thì ra mày đang đùa với tao đó hả Được thôi Mày không có Thì để tao đi tìm cái thằng Khánh Tao hỏi mượn giúp cho mày Nghe đến tên Khánh Thì Linh dội thu tay lắc đầu trong quảng loạn Đừng, đừng bờ, xin anh đó, xin anh đừng có ép thôi, tôi, tôi thật sự không có tiền đâu Vậy mấy cái thẻ ATM đó của mày để làm cái gì vậy hả? Để trưng à, còn nếu không có tiền thì tiếp tục đi khách đi Mấy ngày nay tao đi cũng nhiều chỗ lắm rồi đó Bây giờ mày thích già trẻ lớn bé thế nào tao cũng đáp ứng cho mày được hết đó Thắng, anh đã từng là chồng tôi, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy được chứ Mày chưa bao giờ nghe cái từ nghiệp à. Là nghiệp của mày hết đó, mày trách ai? Nghe đâu bây giờ còn đi giật chồng có con nít nữa. Coi bộ mày không có trò quỷ gì là không có làm được rồi. Anh im đi, đừng có nói gì nữa hết á, Tôi đã quá mệt mỏi rồi, sao tôi phải khổ sở như vậy được chứ? Thôi đi, mày đừng có giả vờ kêu trời trách đất rồi rồi phớt lại cái dụng tiền của tao nghe chưa. Tao cho mày cơ hội lần cuối, mày có chịu đưa không? Đưa, hoặc là tao gọi cho đại gia tới đây cho mày tiếp đải. Thắng vừa nói, vừa lấy điện thoại ra thực hiện vài thao tác như đang gọi thật sự. Linh, Linh bây giờ đã bị đưa giao chồng lần nữa, nên thấy vậy thì sợ hãi tột cùng. Cô lao đến giật lấy cái điện thoại, nhưng không thành, cuối cùng còn bị Thắng thẳng tay tác cho vài cái xoay mông mông. Còn đếm này, mày còn cứng đầu nữa thì đừng có trách tao đó nghe không. Bây giờ mày quyết định không đưa chứ gì. Vậy được, để tao gọi ông Tài tới cho mày tiếp. Không, đừng, đừng bà. Thôi được rồi, tôi đưa là được, đúng không? Linh hết cách, bèn phải nghe theo lời hắn Cô ngồi bề xuống dưới đất mà khóc ngất Tôi không có nhiều tài sản như anh nghĩ đâu Bây giờ có lấy hết tài khoản của tôi ra Để cho anh thì cũng không có được 70 triệu Đó là số tiền còn lại cuối cùng của tôi rồi Tôi thật sự không có tiền ở đâu, xin anh tha cho tôi đi Được, 70 triệu thì 70 triệu Cái thẻ đó rút ngay bây giờ được không? mau đi suốt đi, đi suốt về đây cho tao. mà nhớ là đừng có dở trò đó nghe không? nếu không thì tôi biết rồi. anh đừng có nói gì nữa được không? biết sợ thì mau ngoan ngoãn đi. đang đang một mình trong phòng khách mà khí phách đội trời, phong thái cũng đỉnh đạt chuẩn mẫu lạnh lùng ít nói của sói cà đằng sau anh là hai người thân thiết đang cúi đầu như phụng mệnh. dạ thiếu gia. Tôi vừa nghe ngóng được chồng có cô Linh tên là Thắng đã quay về đây, hắn ta đã từ sông bạc ở bên sát biên giới quay về, ngay đâu đã thua cả tiền tỷ rồi. Dạ đúng vậy đó thiếu gia, tôi cũng nghe nói về quá khứ của tên Thắng, tất cả tôi đều cho ghi hết vào tập hồ sơ ở trên bàn của thiếu gia đó. Đăng ngồi vào bàn lần việc của mình rồi lật từng tờ ra xem, quả thật đây là những thứ anh đang cần, xem xong một lúc anh lại lạnh nhạt mở lời. Vậy người của chúng ta đã cho hắn mượn bao nhiêu tiền rồi Dạ hắn là kẻ thấy tiền là sáng rồi Cho nên lúc đang chơi đã tay Thì hết tiền là hắn liền bắt mưu của chúng ta ngay Tính đến hôm nay Thì hắn đã dây của chúng ta gần 3 tỷ đồng rồi đó <cười> Vậy thì tốt Cứ theo sát hắn ta Có tin tức gì mới thì báo ngay lại cho tôi Dạ thiếu gia. Nói xong Hai tên thuộc hạ cũng hết việc nên lui ra ngoài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 Nếu không thể làm người thương của nhau thì cũng làm anh em được mà Anh đâu cần phải tránh mặt em dữ vậy đâu anh Đọc xong anh vẫn như một cái thói quen thoát ra chứ không trả lời cũng không xóa đi Đó là phép lịch sự duy nhất anh có thể dành cho anh gì Sau đó anh vừa muốn gọi cho dân mi Vì muốn nghe được giọng cô Nhưng tuyết lại đứng ngay đằng sau anh rồi Anh hai Sao nay về nhà chơi mà nhìn sắp mặt của anh buồn hiu dạ Có chuyện gì sao anh Đâu có chuyện gì đâu em Em vào phòng anh sao không gõ cửa Trước giờ em đâu cần phải gõ cửa đâu Hôm nay anh hai lớn hơn một chút Nên khó chịu với em rồi đúng không Hoàng Tuyết không gắt gỏng với anh Nhưng là đang làm nũng với anh Tính cô là như vậy đó Lúc nào ở trước mặt anh Cũng nũng nịu nhỏ bé Để được anh hai cưng chiều Đăng quá hiểu cô em gái này rồi nên nhãn cười so đầu cô Lại cái giọng điệu đó nữa rồi Thôi được rồi tìm anh có chuyện gì vậy Thì còn chuyện gì nữa ngoài chuyện của anh và An Nhi chứ Anh hai, em hỏi thiệt anh nha Anh không thích An Nhi thiệt hả Nếu anh nói không thì sao Anh không thích An Nhi Vậy có phải anh đang có người mình thích rồi hay không Nói em nghe chút đi Tuyết là cô gái hiền hậu, dịu dàng Dù có đôi lúc hay tinh nghịch Nhưng đặc biệt nhất Vẫn là rất thương anh hai của mình Đang nghe hỏi thì vừa vui vừa buồn Đáp lại Nói không thì cũng không đúng Nhưng nói có thì lại càng không đúng. À, em hiểu rồi, có phải anh đơn phương yêu ai đó rồi đúng không? Ai mà lại tốt số được anh của em để mắt tới vậy ta? Chắc là do anh may mắn nên mới gặp được chị ấy thôi. Chị sao? Ừ, chải hơn anh 2 tuổi. Tuyết hiểu chuyện cộng với tư tưởng hiện đại, nên lại có chút hứng thú với câu chuyện của anh đang nói. Lớn hơn thì đã sao đâu, tự nhiên em thích cái vụ này quá à, anh mau kể cho em nghe đi. Chị ấy tên gì ở đâu, anh và chị ấy quen biết bao nhiêu lâu rồi, sao chị ấy lại không có thích anh vậy? Cái con nhỏ này, sao lại hỏi anh nhiều quá vậy? Thì em lo lắng cho anh hai mà anh mau kể cho em nghe chút đi, anh làm em tò mò quá đi à. Tầm tư giống không có được vui cho lắm, nhưng tiếc quan tâm đến cái chuyện này thì cũng giống như có được thêm một đồng minh ủng hộ chuyện này nên anh cảm thấy vui lên được đôi chút. Anh nhìn ra khung cảnh ngoài trời đêm lung linh ảo diệu Rồi kể cho Thuyết nghe về cô bằng tất cả sự tự hào Chị ấy có cái tên rất là dịu dàng nhẹ nhàng Vân My Chị ấy cũng đang làm ở công ty của mình đó thôi Lúc anh vừa vào công ty ngày đầu tiên đã đã gặp chị ấy rồi Lúc đó anh cũng chưa thích chị đâu ngoại trừ thấy chị rất nhỏ bé gương mặt sáng Làn da trắng cộng với đôi mắt to Sau đó anh vô tình biết được một vài chuyện về chị Và rồi đến một ngày anh thấy mình không thể đứng yên được nữa mỗi khi chị ấy gặp bất công Lúc đó anh mới nghĩ có lẽ anh đã động tâm với chị rồi Wow, nghe cũng hấp dẫn ly kỳ quá đó anh hai à Rồi sao anh không có chịu nói ra với chị ấy đi, biết đâu chị ấy cũng thích anh rồi sao Nghe vậy đang liền lắc nhẹ đầu rồi buồn bã Chị đang trong giai đoạn ly hôn Hơn nữa chị cũng đang xảy ra rất nhiều chuyện nên anh không có muốn gây áp lực cho chị nữa Ly hôn, chị ta có đời chồng rồi hả? Ừ, nhưng chị ấy ly hôn là đúng, không phải anh thích chị ấy nên anh nói vậy, mà là vì chồng có Dương Mi không đáng đi làm chồng, thậm chí không có đáng làm đàn ông, vậy nên anh vẫn đang lo liệu cái chuyện ly hôn cho chị ấy. Hiền Chi, dạo này em thấy anh cứ buồn buồn sao đó, nếu trong chuyện này chị ấy không có sai thì quá tội cho chị rồi, đời con gái đúng là khổ thiệt mà, 12 bến nước làm sao biết được bến nào được bến nào trong? Nghe chị mi đó xui xẻo qua cầu Ngay cái bến đục Mà em thương quá hờ Em tin anh hai luôn có tầm nhìn xa Và quyết định đúng đắn Nên em ủng hộ anh hai Đợi chị ấy nguy ngoai một chút nữa Mà anh vẫn không có thể mở lời Thì cứ để cho em Dù gì em cũng hiểu phụ nữ hơn anh mà Ừ à, Anh chỉ lo chị ấy khó mà vượt qua Cái cú sốc này thôi À phải rồi à, Mai mốt em đừng có bày cho anh Như lấy cái điểm với anh nữa nghe Như còn nhỏ Thì để cho nhi tận hưởng tôi trẻ đi Nói đến Nhi khiến Tuyết thở dài Chống tay lên thành lan can Cùng nhìn theo hướng mà đăng đăng nhìn Nhi là bạn của em Em biết nó thích anh lắm rồi Nên em mới bảo gan làm ai anh cho nó Nó mà biết anh có người trong lòng rồi Chắc nó sẽ buồn lắm Nhưng không sao Buồn rồi cũng hết thôi à Quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc của anh hai Em hiểu được chuyện như vậy thì anh yên tâm rồi Mà nè Sao từ hôm qua tới bây giờ Anh không có gọi được cho mẹ vậy Em có gọi được không? Không, em cũng không có gọi được, nhưng em có liên lạc với quản lý của mẹ. Nghe cô ấy nói chiều hôm trước, mẹ đã đi tàu ra đảo rồi, ở đó chắc là không có sống điện thoại. Cô ta nói chúng ta đừng có lo, chắc là vài ngày nữa thôi mẹ sẽ kết thúc chuyến du lịch rồi về nước luôn. Hy vọng lúc mẹ về anh cũng sẽ thuyết phục được chị My, đến lúc đó chắc là nhà ta vui vẻ lắm. Mẹ mà đăng giả tuyết vừa mới nhắc đến là bà Cẩm. Bà là mẹ ruột của cả hai, tuy năm nay đã ngoài 50 tuổi nhưng lại rất khỏe mạnh và trẻ trung, tư tưởng lại thoáng đúng cái kiểu bà mẹ thời đại. Thời gian này bà đang du lịch nước ngoài nên tuyết gì đột ngột và không kịp gì đón con gái. Vậy nên trong nhà này anh không sợ ai phản đối thân phận của mi, ngoại từ ba mình là ông Hoàng Long cả. Ông giống là người kiệm lời lại khó tính nên anh rất ngại việc ông lấy gia thế làm tiêu chuẩn trọn dâu. không sau, chị Ngân vẫn đi làm như thường lệ, không có dân mi thì phần công việc có rối hơn, thêm việc tâm trạng không có vui nên nét mặt cũng không có tươi gì mấy. Đúng lúc gặp Linh bước vô, chị cầm khăn lau bàn trên tiện miệng nói. Sao mà dơ như vậy không biết được nữa, phải chị bị bỏ lâu ngày nên bụi bặm dơ giấy nó bám dạo không nói gì chứ. đằng này ngày nào cũng chăm bẩm mà cái thứ bám dơ cũng bám cho được nữa à thiệt là bực mình quá sức luôn á. Linh biết ngay là chị Ngân đang cố ý chửi mình, nhưng cô lại không có muốn ồn ào trong công ty nên ném cơn giận rồi đi luôn. Lúc đi ngang qua chỗ của chị Ngân thì lại nhận ngay cái nùi vẽ kia vào mặt, tiếp đó là một màn xin lỗi của chị Ngân. À, à, à, à, tôi xin lỗi nghe, chắc tại cái nùi vẽ này nó thấy cô dơ quá nên nó muốn đáp đến lâu giúp cho cô đó mà. Trời ơi, tôi thiệt là bất cẩn quá à. Tôi quên mất nói với nó, là cô Linh đây dù có bị lột da ra trùng nước sôi ấy, thì vẫn không có tẩy hết chất dơ được nữa, hốn hồn chi mà lâu. Thôi cô đi đi, đi làm đi, để tôi dạy dỗ lại cái nồi dẻ này cái đã. À thôi, để tôi quăng nó vô sọt rác luôn cho nó lành, chứ lỡ nó dính dơ quá rồi, tôi xài lại bẩn tay tôi đó. Chị! Mấy lời của chị Ngân đúng là có lực sát thương khá cao. Linh dù biết là nói mình. Nhưng chỉ biết tức xanh mặt, chứ không thể dây gỗ ôm sùm lên được. Chị Ngân thì không nhịn, chị còn muốn hét lên cho cả thế giới này biết Linh là cái loại người nào nữa. Chị, chị, kệ cái gì? Giờ có chịu đi không? Chỗ tôi làm việc thì đứng lên là làm cho ô quế, mắc ông tôi phải tẩy lại nửa một cực cho tôi à. Mau đi đi! không khí đang thơm thôi tự nhiên lại nghe cái mùi rác khó chịu quá. Ê, tôi đã không nói gì chị, thì đừng có làm tới nghe chưa. Chị có tin tôi cho chị một cái bài học ra trò hay không? Hả? Quá ra cũng có lúc đôi cáo nó hiện hình nè. Thằng Khánh khốn nạn kia nó có biết cái bản mặt mày trêu cháo như vậy không? Đến lúc này thì Linh cũng không còn dừa nữa. Cô dòng tay ra trước ngực rồi kinh mặt đáp lại. Ủa? Con Mê nó đấu không lại tôi nên nó nhờ chị đi khóc mướn à? Chứ mắt mới gì nói cái chuyện khó nghe vậy bà chị? Mày nói ai đi khóc mướn? Hả? Cái thứ dịch chồng người ta mà có xứng đáng đứng đây nhanh ngáo nói chuyện với tao hay không? Con em tao nói hiền, chứ gặp tao là mày nát thay rồi đó con đím Ai? Bà nói ai là con đím hả? Có tin tình đập cho bà một trận ngay tại đây không bà Tám? Hèn chi, không có ai thèm dòm ngó trước về nhà Chắc tại già, xấu xí, rồi cũng còn nhiều chuyện quá chứ gì Còn My nó hiền không dám đối diện với tôi Nay còn trốn tôi nữa, nên bà Tám mới dám nổi máu anh hùng lên Muốn xả giận cho nó chứ cái gì? <cười> Sao đáng thương quá vậy Một bàn tay với tất cả sức lực của một ai đó Từ tầng sau đi tới Tát vào mặt Linh đến xoáy cả đầu Mọi người xung quanh cũng sôi nổi bàn tán Rồi túm lại xem kịch hay Linh nội đó nhìn lại Thì phát hiện ra đó là My Không biết My đến từ lúc nào Mà nghe hết được cuộc trò chuyện Sau đó còn không nhìn được Mà đi ngay vào cho Mỹ Linh một cú tác chán trời mày mày dám, tao dám đó, thì mày làm gì tao, mày ngon nói một tiếng nữa đi. Nên lúc này mặt mày hung tợn, dường như nhiều chuyện xảy ra đã vô tình cướp mất đi cái gọi là hiền lương nhịn nhục ở trong cô. Bây giờ xuất hiện trước mặt mọi người thì cô là một người đánh đá và không dễ ai bắt nạt được. Linh nhìn vào mắt cô, càng nhìn Linh càng cảm thấy lạnh dần mì này quá khác mọi ngày khiến cho linh sợ nhục mà cúi đầu. tôi đã nói cái gì đâu sao cô lại ra tay đánh tôi? một con chó quang đang sủa bậy thì có nên bị đánh hay không? cô đang nói cái gì vậy? tôi không có hiểu gì hết. vậy để tao diễn lại thêm một vài bạc tay nữa xem trí nhớ của mày có khôi phục lại hay không chứ để mày giá đi như vậy tao thấy mệt mỏi lắm đó. trong lúc đang gây cấn giữa hai người phụ nữ. Thì trong đám đông kia lại xuất hiện cái giọng đanh thép của Tổng Giám Đốc cũng tức là ông Dũng Ở đây là công ty hay là cái chợ mà tụ tập ở lối ra vào để xem kịch hay vậy? Ngay lúc đó đám đông liền nhanh chóng được giải tán đi Chỉ những người trong cuộc mới trùng trùng đứng yên tại chỗ mà không nhúc nhích Còn các cô, giao đây, muốn cùng nhau lên phòng nhân sự hết à? Là ai đã kiếm chuyện trước Có còn muốn làm việc hay không Chị Ngân sợ lớn chuyện sẽ mất việc Nên dội kéo tay mi lại rồi nói với ông Dũng Dạ dạ không có gì đâu thưa tổng giám đốc Mấy chị em chỉ nói chuyện phiến cho vui thôi Chứ không có gì đâu Ông Dũng định gần giọng nói thêm Nhưng lại thấy Đăng đang đi vào Nên liền chào Cậu Đăng Cậu mới tới hả Nghe ông Dũng đột ngột hại giọng chào Khiến cho ai cũng phải ngoái nhìn đến chỗ Đăng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 Mong tạm giám đốc bỏ qua cho đừng có làm lớn chuyện Tôi là bạn của hai chị tiếp tên nên chuyện này để tôi lo dàn xếp được rồi Tổng giám đốc yên tâm đi Có chuyện gì tôi sẽ từ chịu trách nhiệm được không? Ờ, vậy thôi tôi lên phòng làm việc đây Cậu quen thì cậu giải quyết Đừng có để ở cửa công ty mà ôm um sừng nhiều chuyện như vậy Tôi hiểu rồi, giám đốc cứ đi đi Đợi ông Dũng đi khỏi Đăng chưa kịp nói chuyện gì thêm Thì My đã nóng nảy trừng mắt nhìn mặt với Linh Sao? Mày nói tiếp đi Hồi nãy tao nghe mày nói đã tai lắm mà Mày có ngon thì nói tiếp đi Tao nghe đây nè Linh không biết Đăng và My có quen biết thân thiết Nên núp dội vào sau lưng của Đăng Mặc dù từ đầu tới cuối cô cũng không có thuận mắt với anh Nhưng bây giờ Chỉ có mỗi anh là cứu cánh Nên đành dùng tạm rồi trả lời My My cô điên rồi Tự nhiên mới sáng sớm mà cô phát điên lên là sao vậy hả? Đằng cầu chấp đưa tôi lên phòng làm việc đi có được không? Mi nó đang nổi đó nên tôi sợ nó sẽ đuổi theo tôi đó. Đằng nhìn Mi mà xót xa trong lòng. Cô có bây giờ chắc có lẽ đang xót lắm nên sắp tái mới hung tợn như vậy. Đã vậy còn nghe lời nỉ non như giờ giựt của Mỹ Linh khiến cho anh khó chịu. Hai tay anh nhét túi, thái độ không nóng không lạnh cũng không tỏ ra quá quan tâm mi rồi nhúng dài nói Tôi là nhân viên văn phòng chứ đâu phải là bảo vệ hay vệ sĩ gì đâu, nên xin lỗi, nếu chị còn có chân á thì tự mà đi giùm, giải lại quần áo đang mặc là tôi mới mua, tôi sợ cái thứ gì đó không có sạch sẽ em vào thì tôi lại phải bỏ đi. Tôi chỉ làm công ăn lương mà phung phí vậy thì tội tôi quá. đang cậu đang nói cái gì vậy? Nói vậy mà chị Linh vẫn không hiểu à? Vậy sao ta hay để tôi nhờ người tới tái diễn lại cái phần vai mà chị vừa mới dập vai xuất sắc thời gian qua nha. Cậu có biết gì mà nói? Cậu lại nghe mấy lời sàng bay của bọn bất nhân nên mới ăn nói với tôi như vậy có đúng không? Nghe đến đây, Dương My lại nổi nóng, lao đến nắm giật tóc của mi một lần nữa rồi tác như đấm thêm vài cái. Mày nói cái gì? Mày đang dẫn mặt cái tao có đúng không? Cái bản mặt của mày á chuyên đi dụ dỗ trai có đúng không? Để tao cào ngát cái mặt mày ra cho đàn ông khắp thiên hạ này thấy nó nhầy nhựa gớm ghét cỡ nào mày mày bình tĩnh lại đã chị không cản mày đập con miếng này một trận nhưng mày phải cẩn thận sức khỏe mới được đó dừng tay đi mi khánh bây giờ mới chiều đến công ty nghe mọi người xôn xao từ dưới nhà xe là ở trên sảnh có đánh nhau nghĩ đến điềm không có hay nên anh vội chạy lên trên thì chứng kiến linh đang bị mi giật ngửa đầu ra đằng sau nên hét lớn mi cô đang làm cái gì vậy mô tả người ra. Đang thấy khánh hùng hổ lao tới, thì đứng lên ngay trước mặt của mi chỉ đợi khánh đi tới là nắm cổ áo khánh lại rồi gằn giọng. Im lặng, khi tùng giữ lũ sự điềm tĩnh, đừng có khơi dậy con điên ở trong tôi hiểu không? Anh khánh cứu em, mua nó điên rồi nó lại đánh em này anh ơi, của em giới em đau quá. Nghe vậy, cơn đờn thiết của mi càng mãnh liệt hơn mỗi cú tát của cô đáp xuống là gương mặt của linh lại thêm dài lần thâm đỏ. Sao miệng của mày lại thối như vậy? để tao giả cho bay đi cái mùi thối đó nha con điếm. Mày, cô có chịu dừng ta lại không? Nếu không, cô đừng có trách thằng khánh này không có niềm tình cũ đó. Đang nhíp mép khi nghe khánh rồi nói tiếp. Anh làm cái gì thì làm thử tôi coi. Khi mọi người mọi việc đang ngày một rối tung lên thì chị ngân chỉ quan tâm đến nét mặt của dân mi đang ngày một tái xanh đi. chị dùng hết sức kéo dân mi ngược trở về rồi ôm chặt lấy cô. mi mày, mày mày có nghe chị nói không mày bình tĩnh lại chút đi mày quên là mày vừa trải qua chuyện gì rồi hay sao mau đứng yên ở đây cho chị mày nghe không. đời mi được kéo ra đang mấy triệu nới lỏng tay cho khánh dùng ra chạy lại phía mỹ linh. lúc này mặt của mỹ linh bầm dập đủ chỗ nơi khóe môi còn có dệt máu rỉ ra khánh như sốt xa lắm đưa tay lau đi cái dệt máu kia rồi nóng lòng em có sao không anh xin lỗi anh đến trễ đăng quay lại thấy dân mi vẫn trong cơn giận dữ thì lại gặp ngay cái dở kịch ân ái của đôi cẩu nam nữ kia anh dội đi đến đứng chắn ngay trước mặt cô nhằm che đi những hình ảnh đó rồi nói với đôi nam nữ kia ở đây là công ty chứ không phải là cái rạp chiếu phim hài Màu biến khỏi nơi này nếu hai người còn muốn giữ cái mạng Khánh phẫn nộ Muốn kiếm chuyện với Đăng Vì nghĩ Đăng không là cái thái gì mà lại lên giọng ở đây Nhưng Linh đã đủ bể mặt Nên trung trảy kéo Khánh đứng lại Sau đó Đi lên phòng làm việc ngay lập tức Đợi họ đi khỏi Đăng mới yên tâm nhìn Phân My Thấy cô đã được chị Ngân dìu đến ghế ngồi nghỉ Anh cũng đi qua đó nhỏ giọng Chị My không có sao chứ Có cần em đưa chị đi bệnh viện không Em thấy chị đang không có ổn lắm đó, tay chân cũng lạnh quá đây nè. My quay mặt đi nơi khác để giấu đi cảm xúc đang dâng trào trong mình. Chị Ngân hiểu ý nên bèn nói thay. Thôi chắc không có cần đâu, để nó ngồi đây tôi chăm sóc chút xíu là hết thôi. Cậu mau đi làm việc đi, nếu không sẽ trễ giờ là bị trừ lương đó. Chị My thật sự không có sao chứ. Ừ, không sao đâu, cậu mau đi đi. Vậy em đi trước, có gì chị nhớ gọi cho em nha. Ừ, tôi biết rồi. Nói xong, Đăng cũng đứng lên quyến liếng nhìn dân mi một lần rồi đi khỏi. Chị Ngân bây giờ mới kéo mặt mi ra khỏi người mình hỏi Hàng. Sao mày lại tới đây? Không phải đã nói mày ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức cho khỏe đi rồi mới đi làm sao? Ở nhà một mình á, em chắc điên mất chị à. Nên em định đi làm luôn cho rồi. Dù gì có làm thì mới có tiền tự lo cho mình được chứ. Trước khi đến đây, em đã nghĩ bụng sẽ không có quan tâm và không có nhớ về hai con người dũng trộm tráo kia nữa, nhưng thật không ngờ, lúc đến đây và nghe cô ta nói như vậy, em lại dường như phát điên. Làm sao bây giờ khi em không có thể bỏ qua được cái chuyện này hả chị? Nghe cô nói mà thương quá. ai rồi cũng phải trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm mà. Một khi nó có đổ vỡ thì kẻ tổn thương và thiệt thòi nhất vẫn là con gái, bởi con gái yêu bằng tay, con trai yêu bằng mắt chỉ cần lời mật ngọt rót tay đơn giản là sẽ yêu đến say đắm còn đàn ông thì ngược lại họ chỉ nhìn và nhìn bây giờ cô mới nhận ra thật ra đàn ông họ vốn học môn văn rất giỏi bởi họ biết biện luận cho hành động sai trái của mình biết so sánh người của mình dùng và người của thiên hạ dùng biết nói giảm nói tránh một câu cũng bên nhân tình hai câu cũng gọi tên cô ta chứ không hề gọi thẳng là người thứ ba Trung quy lại, họ cũng chỉ sống vì cái đầu nhỏ ở giữa thân Cảm thấy nó thích với nơi nào thì sẽ quay hướng về nơi ấy ngay lập tức Điều mới mẻ luôn thu hút họ Và đương nhiên, nơi giao hộp, của người nhưng mới với họ Thì họ lại nâng niu như báo vật Đó gọi là gì? Gọi là yêu bằng dục vọng Chị ngân thương cô, nhưng lại không dám mở lời khuyên cô Vì chị biết, có càng cố khuyên thì nỗi quốc tức sẽ càng lớn lên, hùng mạnh không dứt mà thôi. Vậy cho nên chỉ ngồi đó, êm đềm nhẹ nhàng ôm lấy cô vỗ về như trốn không người. đang giống dĩ lên phòng làm việc, thì lại bị ông Khôi gọi lên phòng chủ tịch để nói chuyện. đang vừa mới bước vào, lại nhận ngay một ánh nhìn không mấy hài lòng từ ba của mình. Ba gọi con lên đây có chuyện gì không? Ba làm vậy liệu có lộ liệu quá không ba? Ông Khôi đang ngồi vào bàn làm việc, nghe câu hỏi xong, ông liền gật gù hỏi. Con nói xem thế nào là lộ liễu? Là ba gọi con lên đây nói chuyện là lộ liễu? Hay việc con vô duyên vô cớ ra mặt binh vực cho đám nhân viên đó làm càng lộ liễu? Mới đó mà ba đã biết hết rồi sao? Con nghĩ cái công ty này là đối với ba là bù nhìn sao? Con phải hiểu là bất cứ động tịnh nào của con, ba cũng sẽ biết được chứ. Con nói đi mới giàu làm không bao lâu mà sao con lại có vẻ thân thiết với hai cô tiếp tân đó vậy? đừng có nói là con có hứng thú với một trong hai đứa đó nhỉ? câu hỏi lắt léo của ông lại khiến anh hồi hộp khó trả lời, đang vẫn giữ vẻ điềm tĩnh mặc cho thâm tâm đang vòng quanh những lựa chọn trong câu trả lời cuối cùng anh cũng nói nếu con nói đúng thì ba sẽ nghĩ thế nào? là thật sao? con có hứng thú với một trong hai cô đó à? vậy an như thì sao? nói là con của ông Dũng, con đắc tội được sao? Con của chú Dũng thì đã sao? Con căn bản không có thích là không thích, yêu đương là cái quyền tự do của mỗi cá nhân mà. Con cũng có cái quyền cơ bản đó, chứ có khác gì đâu ba. Ba hiểu, nhưng mà con cũng phải nghĩ cho đại cục một chút chứ. Đại cục cái gì? Đại cục là gì con hiểu hết mà ba. Thôi, đừng nói mấy cái chuyện đó nữa, con có chuyện muốn nói với ba nè. Đăng đột nhiên đổi chủ đề nói chuyện, nét mặt cũng nghiêm túc, nên ông Khôi mới trầm giọng có chuyện gì mà con làm như nghiêm trọng quá vậy? Con nhớ công ty của mình mỗi năm đều có một khóa đi công tác nước ngoài nhằm để học hỏi về nâng cao mọi lập trình của chúng ta có đúng không? Ừ, vậy thì sao? Ừ, không sao ba ạ. Con muốn đề xuất một người đi sang Singapore dài hạn. Là ai mà khiến con phải đích thân lên tiếng đề xuất vậy? Dạ, là Trọng Khánh ở phòng kinh doanh mà con đang làm. Phòng kinh doanh đang ở đó nói thêm vài câu với ông Khôi Sau đó cũng ra ngoài Vừa đi anh vừa thầm tự nói với bản thân của mình Hắn ta còn ở đây Thì tâm bệnh của chị biết khi nào mới lành được Chi bằng Tôi giúp hắn một chuyến Để hắn tự bị đào thải Sẵn tiện tôi giúp chị chữa bệnh luôn vậy Tuyết chưa tới ngày đến công ty làm việc Nhưng ở nhà thì buồn chán Nên muốn đến tìm Đăng để trêu đùa Sẵn nhớ đến cô gái tên Dân My làm cho anh mình say đắm nên sẵn dịp cô muốn xem qua luôn. Nghĩ là làm, cô lên phòng thay ra một bộ váy công sở thời thượng, mái tóc sỏi dài tém gọn sang một bên sang trọng. Cô thêm chút son và má hồng, sau đó mới lái xe đến công ty. Vừa vào trong sảnh cô nhìn ngay đến quầy tiếp tân thì thấy ở đó có đến hai cô gái, không biết ai mới là Dân My nên cô kiếm cớ đi sang bắt chuyện. Nhưng xin lỗi... Tôi cần lên phòng của chủ tịch, không biết phải đi lối nào đây? Có khách đến hỏi, chị Ngân liền đứng lên chào hỏi và để Vân My yên tĩnh ngồi nghỉ mệt ở ghế bên. Cho hỏi cô đây có hẹn trước với chủ tịch không? Ờ, không, tại tôi đi ngang qua nên không có hẹn trước nhưng mà chủ tịch biết tôi nên cô cứ gọi lên đó nó một tiếng là được rồi. Dạ, về phiền cô đợi thôi một chút. Nói xong, chị Ngân liền đối máy lên phòng thư ký chủ tịch. Nói qua loa vài câu sau đó lại hỏi Tuyết Cho hỏi cô tên gì để tôi nhờ thư ký chủ tịch báo lại giúp cô Ờ, thôi cô đưa tôi nói chuyện luôn cho Không cần phải phiền vậy đâu Đây cũng là một chuyện thường tình Nên chị Ngân liền đưa điện thoại sang cho Tuyết Không biết cô thư ký nói gì Nhưng ngay sau đó Tuyết lại nói Ờ, tôi là Hoàng Tuyết Cô nhớ tôi chứ Tôi muốn vào gặp chủ tịch Nên phiền cô nói giúp một tiếng Sao? Đúng rồi, ờ, tôi không biết đường lên đó Dân mi hả? Ờ, Dân mi là ai? À, là tôi phải nhờ chị Tiếp Tân tên Dân mi đưa tôi lên đó đúng không? Rồi rồi, tôi biết rồi, để tôi nhờ chị ấy Cô nói chuyện lại với chị Tiếp Tân lúc nãy nghe Cô thư ký nghe đến tên Hoàng Tuyết thì đã biết là ai đến Chỉ là những chuyện sau đó Tuyết tự biên tự diễn, tự nói một mình cô mới không hiểu gì mà thôi Tuyết đưa điện thoại cho chị Ngân Chị Ngân cũng nhận lấy Nói thêm vài tiếng xác nhận thông tin Khi được cô thư ký nói cứ làm theo lời của Tuyết Thì chị Ngân mới yên tâm cúp máy Thưa cô, vậy để tôi đưa cô lên đó nha Nhưng mà cô thư ký chủ tịch nói là Muốn chị Nhân My đưa tôi đi đó à, vậy Chị Ngân nhìn sang Nhân My Đây cũng chỉ là công việc Nên cô không có từ chối Cô hít một hơi cố lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười mặc dù nó không có hề tươi mời cô theo tôi để tôi đưa cô đi vậy thì chị đi trước dẫn đường được dương mi đi trước sau đó hoàng tuyết theo sau vừa bước vào thang máy trước lại nói chị mi hình như bụng em có hơi đau quá cô sao vậy sao đột nhiên lại đau bụng có cần tôi đưa xuống phòng y tế hay không à, không cần đâu Em bị đau bao tử mà lúc sáng cũng chưa có ăn cái gì nên mới dậy thôi. Chị có thể đưa em xuống căng tinh tìm một chút gì đó bỏ bụng không? Nếu vậy thì tôi đưa cô xuống đó cho cô ăn nghe. Tôi phải quay về làm việc nên không có ở đó lâu với cô được. Không, em không quen ai ở đây nên không dám ngồi đó ăn một mình đâu. Chị cứ ngồi đó ăn với em đi, không có sao đâu. Có ai trách phạt chị thì em nói thay cho. Dù gì em tới đây thì cũng là khách của chủ tịch mà. Nhưng mà không có sao đâu. Chị đi đi. Trần My có chút mệt trong người nên không muốn đi. Nhưng đây nói chung cũng là khách. Có một câu khách là thượng đế nên thôi cô nằm đi theo. Thôi được rồi, chúng ta đi. Nói xong cô nhấn thang máy lên tầng 3 để ra can tinh. Vừa vào đó tước gọi ra ngay hai phần ăn nhẹ cho buổi sáng. Cùng hai ly nước ép rồi người đó nhìn cô mỉm cười. Chị có vẻ ít nói quá nhỉ Cũng không hẳn là vậy đâu, tính chất công việc tôi giống phải nói nhiều, nhưng chắc do hôm nay không có khỏe nên mới vậy thôi, mong cô bỏ qua cho. À, em nhỏ hơn chị nhiều mà, chị cứ xin chị em với em đi cho nó thân thiết, đừng có tôi với cô nghe xe lạ quá. Thấy Hoàng Tuyết có vẻ hoạt bát lại có nét tinh nghịch khiến cho dân mi thả lỏng cảnh giác. Đa phần khách của công ty tôi đều phải gọi như vậy, đó là tôn trọng họ. Nhưng em không có cần đâu. Thôi, về tôi ngoại lệ một lần nghe Dạ, vậy mới được chứ. Chị dễ thương như vậy, hàng chi anh trai của em lại thích chị. Hử? Em nói cái gì? Anh em là ai? Chuyện của Đăng cũng chưa đi đến đâu, cô lại vừa biết mình nói lỡ lời nên bèn cười trừ. <cười> à không, ý em là anh của em vẫn còn độc thân, chị lại dễ thương như vậy, nếu em làm ai cho anh ấy, thế nào anh ấy cũng vui chết mất thực sự bây giờ có nghe đến đàn ông cô cũng không có cảm giác gì Có lẽ cô đã quá tổn lộn với cái bọn đàn ông rồi Nhưng tuyết nói vậy cô cũng lịch sự đáp lời Em đừng có đùa nữa Đồ ăn ra tới nơi rồi kìa em Mà ăn đi Rồi chị còn về làm việc nữa Chị không có thể ở đây lâu được đâu Sợ cái gì chứ Ở đây ai dám làm gì chị Hả Em vừa mới nói cái gì đó À, à không không à, Em lại nói bừa nữa rồi Ừ, thôi ăn đi, để nguội đó. Dân My không nghĩ quá nhiều về tuyết, cũng không nghi ngờ gì vì những câu nói hay hành động lạ gì của tuyết. Còn tuyết thì khác, tuy vừa mới tiếp xúc với dân My, nhưng cô lại thấy My khá là gần gũi, lại tốt tính. Không biết mọi mặt khác My thế nào, nhưng chỉ xuyên phần nhẹ nhàng hiểu chuyện, lại đầm thắm là cô đã nâng giá cao bà chị dâu này. Hắn đang miệt mài cờ bạc trong casino sát biên giới, số tiền mà Linh đưa cho hắn, hắn đã tiêu hết từ lâu. Cũng may là chủ nợ lần trước chịu cho hắn vay thêm 500 triệu gỡ gạt, nên tâm trạng của hắn bây giờ hưng phấn lắm. Vừa đổi tiền ra thẻ rồi lê la ra bàn bạc, vẫn chưa đặt thêm dài gián thì một người quen mặt đã dỗ dai rồi kéo hắn lên lầu nói chuyện. Anh ta muốn nói chuyện với mày, mau vào phòng gặp anh đi. Không phải nãy vừa mới cho tôi dây tiền sao Bây giờ muốn gặp là để lấy tiền lại hay gì Sao mày hỏi nhiều vậy Mở vô tổng đi Nói rồi tên kia cũng để dây tháng đi vào trong Bên trong đó đã có tên Tam Và dài tên thuộc hạ chờ sẵn Thắng vừa đi vào thấy dậy Liền hỏi ngay Anh Tam gọi em lên đây Có chuyện gì sao Em vừa mới mượn tiền cũng chưa được dài gián nào Mà anh muốn lấy lại hả anh Tên Tam mặt mày bậm trợn Đúng nghĩa có bọn giang hồ cho vay nặng lãi. Hắn đang phì phèo đứa thuốc lá, rồi đặt xuống bàn trả lời Thắng. Tao là Giang Hồ, nhưng mà cũng có quy tắc, tiền cho mượn rồi tới hạn tao mới lấy chứ, không có bao giờ nuốt lời. Số tiền này mày vừa mới lấy thì mày cứ chơi, nhưng số tiền 2 tỷ tao cho mày mượn lần trước, hình như đã tới hẹn rồi thì phải. Thắng mãi lo dùi đầu vào phòng bạc, nên có thèm quan tâm đến số nợ chất chồng trước đó đâu. Bây giờ nghe tên Tam nói đến, hắn mới xanh mặt, tính trung rẫy dạ anh ta em quên mất. Số tiền số tiền đó không biết anh tính lãi như thế nào. Mày giả mất trí với tao hả? Mười phần trăm lãi, 2 tỷ là 200 triệu, mày còn để tao nhắc kìa. Hay đang muốn giả điên để khỏi phải trả? Sáu, 200 triệu tiền lợi. Thắng không tin nổi vào tay của mình nên há hốc miệng trố mắt hỏi lại." Đàn em tên Tam hiểu ý Liền đi tới để gặp tay Thắng ra đằng sau Chân cũng bị đá quỳ xuống dưới đất Bị đoạn bất ngờ Thắng mới quảng sợ cầu xin Anh Tam bình tĩnh à, Em cũng chưa nói là sẽ không có đóng mà Anh kêu đàn em thả em ra đi Có được không? Rồi mình bàn chuyện Làm như vậy em đau lắm đó Tên Tam nắm cầm hất mặt thằng Thắng lên Rồi nghiến răng Tiền của tao Mày muốn nuốt một đồng cũng đừng có học Không có tiền trả Thì tương gan phèo phổi của mày ở tao môi từ từ đi bán cũng sẽ lấy được cả vốn lẫn lời thôi, mày hiểu không? Bữa này may cho mày là tao còn có chuyện nên mới nhẹ nhàng kêu mày lên để nói chuyện như vậy đó, chứ bình thường thì không có đâu nghe không? Dạ, dạ anh Tam nói sao cũng đúng hết, anh nói sao cũng được hết á, anh có chuyện gì muốn nói, muốn sai bảo em thì anh cứ nói đi, em có bán mạng cũng sẽ làm cho, chỉ cần anh nhẹ tay với em là được rồi. Tên Tam phất tay ra hiệu cho bọn đàn em buông hắn ra, sau đó mấy nhàn nhã gác chân lên nhau rồi đung đưa. Cũng không có gì, mày cũng biết casino là chỗ luôn cần thêm khách mới đến chơi. Tao cũng biết mày mới ra tù không có bao lâu, giận đen cũng bắt mày thua cả mấy tỷ rồi, nên tao cũng đang có lòng tốt muốn chỉ cho mày cách để giảm bớt nợ đây. Nghe đến được giảm bớt nợ nên không cần biết đó là cách gì, thắng cũng mừng rỡ gật đầu. Dạ dạ dạ anh uh, Anh Tam có cách gì mau chỉ cho em với Tao nói tới đó rồi Mà mày còn chưa có hiểu nữa à Thì mày cứ dẫn người tới đây chơi Thì tao sẽ bớt số tiền mày thiếu lại Một người 5 triệu Có một đứa Mà chỉ cần mày đưa nó tới đây Thì tao giảm cho mày 100 triệu liền Hả Ai là ai có thể giảm nhiều tiền cho em tới giờ hả anh Còn ai nữa Là tình địch của mày đó Là cái sừng của mày đó Cái sừng của em Thằng cánh chó đó hả Tên Tam phì cười một cái Rồi nói tiếp <cười> Đúng Tính ra mày cũng hay thiệt đó sừng dài như vậy mà vẫn im lặng không nói gì Không như anh nghĩ đâu Em với con Linh từ lâu chỉ còn thù hằn với nhau thôi Em cũng biết nó qua lại ăn nằm với thằng khánh đó Nhưng mà em muốn bào tiền của nó trước Khi nào bí đường quá Em mới chơi cái trò bạo lực với nó Nhưng sao anh lại muốn nó tới đây chơi Mày hỏi nhiều quá làm cái gì Có muốn giảm bớt nợ thì làm theo lời của tao Còn không muốn, tao cũng không có ép mày. Nhưng mà là một thằng đàn ông, mày để cho vợ mày ngang nhiên đú trai như vậy á, thì hình như mày hèn quá đó. Gặp tao á, thì tiền tao vẫn trúc, nhìn người thì tao dẫn cho một bài học nhớ đời. Ai lại nằm im chờ thời như mày đó, sống lỗi quá nó Thắng ạ. Tên Tam có lẽ không có đơn giản, chỉ muốn đưa Thắng vào trò cho dễ bề điều khiển, mà còn đang ngắm ngầm chơi cái trò khích tướng với Thắng nữa thắng như đã thấm được những gì mà tên Tam vừa mới nói nên lửa giận đùng đùng phát tán gương mặt của hắn bây giờ có vẻ quyết tâm muốn dằn mặt thậm chí bẻ cái sừng kia lắm nhưng đã nghĩ kỹ kháng dội dằn đứng lên rồi nghiêm giọng đáp anh Tam nói không có sai em đúng là sống dở một lần nên cứ dại dột đi theo cái lối mòn đó bây giờ em quay về tính cách làm theo lời của anh nói đây nè còn phần tìm lời kia anh cho em nợ lại dài hôm Đời em giải quyết xong cái vụ này, em sẽ bồn tiền của tụi nó em trả cho anh. Mày tốt nhất là nói được là làm được nghe không? Tao không có thích chơi cái trò câu thời gian đâu. Tiền tao là tiền làm ăn chứ không phải là tiền thừa. Lo mà liệu dịp cho tốt đi. Nếu không thì nội tạng của mày sẽ lần lượt bị tao móc ra để bán đó. Dạ, dạ, dạ. Anh ta yên tâm đi. Em hiểu mà. Vậy em về lo chuyện lớn đi. Gặp anh sau nha Nói rồi Thắng liền bỏ chạy ra khỏi phòng Đón xe đi thẳng về nhà Chứ không dám chần chừ trừ ở đó chơi tiếp Còn tên Tam đợi Thắng đi khỏi Mới gọi điện thoại cho một ai đó Chuông treo dài hồi Đối phương mới nghe máy Tên Tam như không dám đợi lâu Nên bèn nói Thiếu già câu chuyện giao cho tôi đã thiến triển rất tốt Không biết thiếu gia còn dặn dò gì thêm không Không Cứ như vậy mà làm đi Dạ anh thiếu gia